Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết kinh dị Đại mạc Thương Lang, tác giả Nam Phái Tam Thúc, xin đọc Lưu Hà, truyền cho cộng đồng audio lạc hồn cốc thực hiện. Chương thứ 39 cất cánh. Thời gian cất cánh càng lúc càng gần. Ngày thứ hai. Sau khi hội nghị kết thúc, Vương Tư Xuyên tìm vệ binh xin mạch giấy để viết mấy lời sẵn sò. Cậu ta chỉ sợ lơ mình hy sinh thì chẳng để lại nhắn ngủ gì. Tôi bị nhiếm theo cậu ta cũng viết một bức thư gửi về cho gia đình. Tôi nhét bức thư vào trong phong bì rồi nhờ tổ chức mang lên mặt đất. Mấy cô nữ binh trong bộ phận tổ chức Đều nhìn chúng tôi với ánh mắt khác lạ Tôi không dám nói ánh mắt ấy thể hiện sự ngưỡng mộ Nhưng chỉ ít là sự nhiệt thành Nghĩ đến con đường bất định phía trước Lọc tôi chợt dâng trào Một cảm xúc khó nói thành lời Không thể ép mình đừng suy nghĩ linh tinh Thế là chớp mắt một cái Một tuần đã trôi qua Ban ngày chúng tôi tham gia huấn luyện Buổi tối thì họp nhóm Ngày nào cũng có người đọc đi đọc lại cho chúng tôi nghe Một câu khẩu hiệu Giải cấp vô sản can trường Có điều lạ là Đến tận giờ phút ấy Chúng tôi cũng không cảm thấy sợ hãi gì lắm Chẳng bao lâu sau Thời khắc định mệnh đó cuối cùng cũng đến Đêm trước ngày xuất phát Chẳng ngờ tôi có thể ngủ ngon thế Mới sáng sớm, tôi đã đến địa điểm tập kết. Tới nơi thì phát hiện khá nhiều lính công binh đã có mặt ở đó. Người phụ trách nhiệm vụ bán phóng đã thử đi thử lại rất nhiều lần suốt cả đêm trước. Một mình tôi ở nơi tập kết. Chờ đợi những thành viên khác tới, bao gồm cả gã Ivan, tay cơ trược. Mà tôi không muốn làm việc cục nhất. Sau đó, đội ngũ chúng tôi đi vào trong máy bay. Cơ sở phát cho chúng tôi, mỗi người một bộ trang phục dành cho phi hành gia. Tất cả đều là đồng phục bay của quân Nhật. Có lẽ họ tìm thấy chúng trong nhà kho. Mấy người chúng tôi còn mặc vừa, nhưng Vương Tư Xuyên và Ivan... Hơi cao to lực lưỡng, mặc bộ đồ này, cộng thêm chiếc mũ phi công lên đầu thì trông thật tội nghiệp. Chúng tôi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, thắt xây an toàn. Nghe giọng nói phát ra từ khoang lái. Bên ngoài vọng vào vô số tập âm như tiếng hò hét, tiếng máy móc, có đập ầm ầm Chúng tôi ngồi cưng đơ như khúc gỗ Không phải tại căng thẳng. Chúng tôi chỉ thấy bất lực và tê liệt. Gá kẹp cố định thân máy bay sử dụng là loại gá kẹp thép vô cùng kiên cố, dựng trên đường xây. Ra cất cánh và hạ cánh, cộng thêm 6 gá kẹp. Mỗi gá kẹp nặng ước chừng 60kg, được vặn chặt bằng loại ốc vít cỡ đại, Bây giờ máy bay sắp cất cánh, Linh Công Binh phải nới lỏng những gác kẹp này ra. Công việc ấy tốn khá nhiều thời gian. Cạnh đó, tất cả đèn halogen đều đang được định vị lại. Hương gió là yếu tố rất quan trọng. Bây giờ đây, chúng tôi không cất cánh giống như bình thường. Nếu gió thổi thốc xuống, thì chúng tôi sẽ bị ép phải hạ cánh nhanh hơn. Có khi chưa kịp tăng tốc, Đã lao thẳng xuống đây vực rột cũng nên Tôi không biết tất cả những bộ phận Đang bận rộn làm công việc gì Nhưng rõ ràng Chỉ cần họ sơ xuất một chút Là mạng của chúng tôi Sẽ phiêu du xuống âm tào địa phủ Ngay tức thì Có lẽ bỏ gác kẹp ra Khiến máy bay sung lên Trong lúc lộn nhộn Vương Thức Xuyên đưa cho chúng tôi Mỗi người một điếu thuốc Người cầm kẻ không. Vương Tức Xuyên lại hỏi ba chiến sĩ giúp chúng tôi kiểm tra sức khỏe lần cuối. Quê họ ở đâu? Ba người họ, một ở Cam Túc, một ở Sơn Tây và một ở Cáp Nhĩ Tân. Vương Tức Xuyên thở dài, thở ngắn than dài. <cười> Sao kẹt nam người Bắc thế không biết? Một bậc đàn anh đứng trong đám bảo. Họ là lính dưới trướng của Nguyên soái Hạ Long. Thì còn trẻ nhưng đã tham gia cách mạng từ rất sớm. Họ là những đồng chí từng thân chinh trận mạc thực sự. Năm 21 tuổi làm nhân viên hậu cần trong quân ngũ. Chẳng bao lâu thì đất nước giải phóng. Vì đều xuất thân bản nông nên ngoài quân đội ra họ chẳng còn nơi nào để đi cả. Tôi thấy một người là Đồng Hương, thì liền đến gần, nói với cậu ta mấy câu bằng tiếng địa phương. Cậu lính mừng hớn hở, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra, phía sau nụ cười ấy là sự căng thẳng, không thể che giấu Tôi cười méo mó, lòng thập nghĩ, cậu căng thẳng cái nỗi gì chứ, người phải bay xuống Phật là bọn tôi cơ mà. Sau khi kiểm tra cho chúng tôi xong Họ liền đứng nghiêm hành lễ Rồi ra khỏi máy bay Tôi nhìn họ đi Như thể Đang hành lễ tiễn biệt Trước những di thể Tâm trạng đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu bùi thanh không nói gì Trong khoang không được phép hút thuốc Nên cậu ta cầm điếu thuốc Và vay vò Chẳng còn ra hình dạng gì nữa Vương Tư Xuyên vô vai Bùi Thanh bảo. Đừng đần mặt ra thế, nhiệm vụ lần này không nguy hiểm lắm đâu. Bọn Nhật rơi máy bay mà chết mỗi một tên, nên chẳng đến luật chúng ta đâu mà sợ. Buổi Thanh liếc xéo Vương Tư Xuyên, chậm rãi nói. Tôi không sợ chết, tôi tự cố vô thân, chẳng giống các anh. Vương Tư Xuyên đã đều. Ồ, tốt quá, cậu đã giác ngộ cao thế. Thì lúc máy bay trở về Mà cần giảm nhẹ trọng lượng Tôi sẽ vứt cậu xuống trước nhé Bùi thanh không phạt bác Cậu ta chẳng đếm xỉa xỉ Đến lời mỉa mai của Vương Tư Xuyên Chỉ hỏi lại Các anh có nghĩ thăm dò vực sâu Bằng máy bay Chưa hẳn là cách tốt nhất không Không bay thì làm thế nào Vương Tư Xuyên thắc mắc Tôi nghĩ phương pháp thăm dò không gian Tốt nhất là dùng tàu bay Chu Cường đứng bên cạnh Nói chen vào Thực ra bộ chỉ huy Cũng từng nghĩ đến cách này Nhưng nghe nói tạm thời chúng ta Vẫn chưa có kỹ thuật chế tạo tàu bay Thực ra thì chẳng cần đến kỹ thuật cao siêu Nếu không có chiếc máy bay này Thì lính công binh vẫn có thể trực tiếp Xây sạn đạo xuống dưới Bồi thanh đáp Sao cần nhất thiết phải dùng máy bay Cũng đúng, đó quả là một cách. Anh Điền tham gia. Người đông thì sức nhiều mà. Tôi nhận ra lời của Bùi Thanh, còn hàm chứa một ẩn ý khác, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Đang định chuyển đề tài, thì nghe giọng nói phát ra từ khoang lái. Công tác chuẩn bị mặt đất đã hoàn thành, máy bay chuẩn bị cất cánh. Phút chốc, tất cả im phăng phắc. Không ai nói câu gì. Vương Tư Xuyên gài thuốc lên tai, giải thích với chúng tôi. Đây là thói quen của dân tộc tôi, làm vậy sẽ mang lại may mắn. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, người nào cũng bắt trước Vương Tư Xuyên gài điếu thuốc lên tai. Chỉ riêng buổi thanh là cách thuốc lên miệng, tựa người vào khoang. Sau 10 phút yên nắng tuyệt đối, tôi nghe thấy tiếng động cơ bắt đầu nóng lên. Thân máy bay rung ầm ầm Tôi không thể hồi tưởng lại quá trình cất cánh. Đối với tôi, đoạn ký ức ấy vừa rõ ràng hơn bao giờ hết, lại vừa rất đỗi mơ hồ. Nhưng tôi có thể nhớ rõ mọi chuyện xảy ra sau mấy phút khởi động. Bởi đường say có tính đàn hồi, nên lúc cất cánh, máy bay rung chuyển dữ dội, rồi đến mức tôi tưởng nó sắp nhảy ra khỏi đường bay và đâm sầm vào con đập trước khi kịp bay lên. Máy bay tăng tốc trong cơn rung lắc ầm ầm. Ở giây đầu tiên, tất cả điếu thuốc cải lên tay chúng tôi đều rơi xuống. Buổi thanh ngậm thuốc cười nhạt nhìn chúng tôi, ánh mắt chứa đầy vẻ châm chọc. Nhưng tôi chẳng có dư thời gian để phẫn nộ. Bởi ngay sau đó, cơn trống mặt liền ập đến. Anh Điền bật kêu thành tiếng. Tôi dán chặt người vào vách khoang. Thấy ruột gan trực ọc lên tận cổ. Tôi phải nghiến răng để nén cảm giác buộc nôn. Tốc độ chuyển động của máy bay càng nhanh, thì cổ họng của tôi càng như bị ai thiết chặt. Khó chịu không thể tưởng tượng được. Lòng thầm nghĩ... Mặc kệ mày cất cánh Hay lao đầu vào đâu Tốt nhất là nhanh lên một chút cho ông nhờ Trong khoảnh khắc Tôi trong mặt muốn chết Thì cơn rung lắc cuối cùng Cũng dần biến mất Ngay cả tiếng chân động khủng khiếp của máy bay Cũng biến mất luôn Bên tai chỉ còn âm thanh Của dòng khí đôi lưu Và tiếng động cơ Tôi vừa thở vào nhẹ nhóm Thì thân máy bay đột ngột hụt hạt xuống Máy bay Nghiệp sang một bên Đầu truy xuống đột ngột Và bắt đầu lao nhanh Tôi biết Chúng tôi đã ra khỏi đập Cảm giác mất trọng lượng Khiến anh Điền nôn thốc nôn tháo Đầu tôi sống tích Chỉ biết Nhắm chặt mọi thứ có thể nắm được Rồi cảm giác Mất trọng lực Từ từ biến mất Mọi thứ dần dần êm dịu trở lại Người tôi đầm điều mồ hôi lạnh ngẩng lên nhìn Bùi thanh Và vương tức xuyên Chẳng biết thế có phải đã thành công rồi hay không Chỉ nghe Ivan nói qua điện đàm không dây Đã bắt đầu bay ổn định Có thể cởi xe an toàn Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Tôi rất muốn hít thở thật sâu mấy hơi Nhưng ngặt nỗi Chẳng còn chút sức lực nào Mất một lúc lâu Tôi mới cởi được đai an toàn Tôi và Vương Thức Xuyên nhìn nhau, rồi nhìn sang anh điền đang hôn mê bất tỉnh. Vương Thức Xuyên cũng nôn. Cây ngựa và ngồi máy bay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi méo miệng cười khượng, nhìn sang bụi thanh, thì thấy cậu ta. Vội va bước về phía cửa khoang, như không thể chờ đợi thêm nữa. Không bật đèn, nên chẳng nhìn thấy gì bên ngoài. Tôi gọi Ivan, bảo anh ta bật sáng tất cả bóng đèn treo ở phía ngoài. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng trắng đã bực lên, chiếu dọi cả một mảng vách vực. Vách vực là những tầng đá hoa cương màu đen khổng lồ. Dưới ánh sáng trắng, trông chúng thật quái dị. Vực sâu, ta đến đây, tôi lập nhập trong đầu.